Như thường lệ thì An hay có những câu hỏi của vị khán giả gửi về mà An không thể nào trả lời được thì An hay cầu cứu quý vị khán giả. Nhưng hôm nay An xin mạng phép để nó lùi về phía sau sau khi kết thúc truyện. Và không để cho quý vị khán giả phải chờ lâu nữa thì chúng ta vô phần nội dung chính của truyện ngày hôm nay. Và trước khi vô truyện, đăng ký kênh ủng hộ tôi cái nghe. <cười> Và bây giờ chúng ta bắt đầu truyện ma Lê Huy An tiếng cười nói là lối in ỏi xen lẫn cả tiếng chửi thề và tiếng đồ vật da vào nhau loãng xoắn ông hay lúa cầu nhau trở mình trên chiếc giường tre ộp ẹp trời đất bộ đám nhỏ nhà bà bảy coi phim tạo khuya giữa ngày không biết nữa à? Cái gì mà mở lớn tiếng Một banh cả cái xóm mà Ông cố nhắm mắt ngủ tiếp Nhưng cái thứ âm thanh quái quỷ đó Càng lúc càng rõ ràng Nó không giống tiếng phim ảnh Mà nghe y như là Một cái đám đông đang xô đẩy Giành giật nhau thứ gì đó Có cả tiếng phụ nữ là hét thất thành Tiếng đàn ông gầm rừ, Tiếng trẻ con khóc trẻ lệch Kỳ lạ nhất là Nó nghe như Đang ở ngày trước sân nhà ông vậy. Bực mình, ông hai ngồi bật dậy. Ở cái tuổi 60, sống thu tuổi có một mình Ở trong căn nhà lá gian con trạch này. Ông không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ mất ngủ thôi. Ông đưa tay lấy cái sào dài cui dừng ở góc nhà, rón rén bước tới cánh cửa líp, nhờ mắt nhìn qua khe hở. Ngoài sân, trăng 16 sáng dặn dặn. Hàng cao im lìm, bùi dúi bất động, tuyệt nhiên không một bóng người. Và ngay cái khoảnh khắc ông nhìn ra, mọi thứ âm thanh ồn ào cũng im bặt. Ông gãi cái đầu đã hai thứ tóc, lẩm bẩm. Lạ thiệt à? Chắc già rồi lãng tai hay sao á trời. Ông định quay vào ngủ tiếp, thì một cơn gió lạnh buốt từ đâu tội qua, làm cánh cửa liếp kêu lên một tiếng két gây trở. Ông trùm mình, ông chật vũ đuổi cái đét, Hèn chi, tới tháng bảy rồi, chắc giông người ta đi ngang, đói quá nên ghé đồi ăn đi mà. Thế tình, phải cúng cho nó phải đạo mới được. Ai... Nghĩ là làm, ông bật ngọn đèn dầu, Lồi từ dưới gầm giường ra một cuốn sổ chi tiêu đã ố dạng Và cây bút bi hết mực phân nữa Đêm nay, ông phải lên kế hoạch cho một mâm cúng cô hồn thật tương tất Nhưng quan trọng nhất là phải hợp lý và tiết kiệm Giữa ông hay lúa, triết lý sống gói gọn trong hai chữ hiệu quả Ông chống cầm, đâm chiều suy nghĩ Mây dòng mây mất Đường truột chắc còn yếu Cúng cháo loãng chắc là hợp lý nhất rồi Vừa dễ nuốt Vừa tốt cho tiêu qua <cười> Nói rồi ông ghi vào sổ Một nồi cháo trắng Nhưng nghĩ tới cái cảnh phải do gạo Nhóm lửa, canh nồi cháo Ông lại thấy tốn công tốn củi quá Ông gạch mạnh một đường Miệng lẩm bẩm Thôi Thời buổi công nghệ 4.0 rồi Phải cúng cho nó hiện đại chút Mì gói đi Để nguyên gói cho nó tiện xuống dưới mấy ổng tự kiếm nước sôi chế vô ăn liền cho nó nóng Vừa giữ được độ giòn Vừa không mất chất dinh dưỡng <cười> Tiện cả đôi đường <cười> Ông đật gù tâm đắc ghi vào sổ Một gói mì chua cay Tiếp theo là đồ uống Nước ngọt, bia bọt thì tốn kém quá Ông liền nảy ra sáng kiến Uống nước ngọt thì nhiều đường Hại sức khỏe Rồi nhiều khi bị tiểu đường nữa Xuống dưới thuốc nam đâu mà uống mất công rồi chết thêm một lần nữa Người ta chết rồi Cũng phải giữ gìn sức khỏe chứ Cúng ly nước lã là tinh khiết và tốt nhất rồi <cười> Vừa thanh lọc cơ thể Vừa không lo tiểu đường <cười> Ông kỳ tiếp Một ly nước lạ Đến phần quan trọng nhất Dạng mã Ông hay nhớ lại mớ tiền địa phủ Mua từ năm ngoái trận cột dư Dù hơi lem nhem Mực in chỗ có chỗ không Nhưng ông thấy không thành vấn đề Thiệt tình Đốt xuân dưới Cũng thành cho Chứ có ai sôi từng tờ đâu Miễn có tâm lòng là mấy ổng chứng rồi cẩn gì phải in đẹp cho tôn kém Cuối cùng là quần áo. Ông nhớ tới bộ đồ giấy hàng mã, bự chạp bá mà năm ngoái bà Bảy Hàng xóm đốt. Cháy cả buổi chiều khối ung um trời. Ông lắc đầu ngoài ngoại Phùng phi. Ngươi xuống cả cái tủ đồ cũng có mặt hết độc Cứ một bộ nhỏ nhỏ cỡ con cứ bế là được rồi. <cười> vừa gọn vừa dễ cháy. Vừa bảo vệ môi trường nữa Quyết định vậy đi <cười> Ghi hết một cuối cùng vào sổ Ông hai nhìn lại trực đơn của mình Không giấu được nụ cười mãn nguyện Một mâm cúng vừa đầy đủ lễ nghi Vừa khoa học Lại vừa kinh tế Đúng là một sáng kiến vĩ đại Ông thổi tắt ngọn đèn Nằm xuống giường mà lòng khắp khởi Chắc mẩm ngày mai Các nhông hồn trong xóm Sẽ phải trầm trồ trước sự chu đáo Và tư duy tần tiếng của ông Sáng hôm sau Khi tiếng gà gáy đầu tiên còn chưa dứt Ông hai đã lùm cơm bò dậy Đêm qua ngủ một chất ngon lạnh Không còn nghe thấy tiếng ồn ào ma quái nào nữa Ông càng tin chắc giả thuyết của mình là đúng Dông hồn đói Nên ghé qua đồi ăn thôi Với một người sống theo triết lý Có thực mới giật được đạo như ông Việc cúng kiến là một nghĩa vụ thiên liêng và cần được thực hiện một cách khoa học nhất. Ông Trà sân hít một hơi căng lồng ngực cái không khí trong lành của buổi sớm mai, rồi sắn tay áo bắt đầu công cuộc chuẩn bị. Ông lôi từ trong trái bếp ra chiếc bàn tre cũ kỹ đã sứt một chân, phải kê thêm cục gạch cho nó vững. Ông lau chùi nó cẩn thận bằng cái giả trách miệng lẩm bẩm đầy tự hào. Bàn tuy cũ nhưng tấm lòng thì mới mây ọng dư đo chắc cũng hiểu cho mình mà đầu tiên ông trịnh trọng đặt lên bàn một cái tô sành kiểu cũ rồi ông đi vào nhà lục trong cái hộp gạo ra một gói mì chua cay còn mới cống là gói mì cuối cùng ông để dành ăn sáng ông ngắm nghĩ nó một hồi có chút tiếc trẻ nhưng rồi lại gật cùn Thôi kệ, cúng cho người ta mà, phải lựa cây ngon nhất Gói mì này có tôm sấy đàng hoàng, bổ dưỡng hơn mấy cái loại khác Kệ nó đi Ông đặt có mì vào tô, cẩn thận xếp cho ngay ngắn cái logo phải hướng ra ngoài cho nó sang Tiếp theo, ông ra lưu nước mưa sau hè, múc một gáo nước trong chắc Rót đầy vào trong chiếc ly thủy tinh duy nhất trong nhà cái ly mà ông chỉ dùng để uống trà tiếp khách quý. ông nhìn ly nước dưới ánh nắng bạc mày, Lòng lành không một gợn bụi, tấm tắc khen. <cười> nước mưa tự nhiên, không qua chất, không đường quá hộc, uống vô vừa mát gan vừa giải độc. mấy ông ở dưới đó mà biết thưởng thức một cái đó he. ta nói ghiền cho coi. <cười> xong phần đồ ăn thức uống. Ông hai đi vào buồn, mở cái trương gỗ cũ kỹ, lôi ra một sắp tiền địa phủ mua từ năm ngoái. Giấy tiền hơi ẩm, mực in thì lem nhem. Tờ còn, tờ mất, nhìn không ra mệnh giá là bao nhiêu. Ông xòe ra với xòe quạt, phơi trước gió cho nó khô bớt, miệng vẫn không quên bình luận. Tiền bạc là dân ngoài thân, quan trọng là cái tắm. Đốt xuống dưới cũng thành trò, có khác gì nhau đâu. Mấy ổng mà chê tiền này chắc hồi còn sống. Cũng thuộc cái dạng ăn chơi phá củ ở đây mà. Cuối cùng là phần trang phục. Ông lấy từ trên nóc tủ xuống một cái bộ đồ giấy nhỏ xíu. cỡ bằng tay à, là bộ đồ ông xin được của con bé tí hàng xóm lúc nó chơi đồ hàng làm trách. Ông rút ra nó phẳng phiêu, đặt ngay ngắn bên cạnh sắp tiền địa phủ. Đó, vậy nó mới gọn gàng nè. Đốt lẹ. Ít khói, bảo vệ môi trường Người cõi âm Cũng phải chung tay vì một hành tinh xanh chứ Khi mọi thứ đã được bày biển xong xuôi Ông Hệ Lúa lùi lại vài bước Chấp tay sau lưng ngắm nhìn thành quả của mình Một mâm cúng đơn sơ Nhưng chứa đựng cả một bầu trời triết lý sống của ông Ông gật đầu mãn nguyện Tin chắc rằng Đây là mâm cúng tân tiến Và hợp vệ sinh nhất cái xóm này Ông vào nhà, lấy ba nén nhàng, ra trước bàn cúng, quẹt diêm thắp lên. làn cối trắng mỏng manh bắt đầu lượng lờ bay lên, mang theo cái mùi nhan trầm đặc trưng của tháng 7. Ông cấm nhang dọc đi gạo chấp tay giái bà giái, miệng khấn giái thành tâm. Namo a di đà Phật, con tên Hài Lúa, nhà ở đây. Nay ngày lạnh tháng tốt, còn con mâm cúng nhỏ, lòng thành dâng lên cho các cô hồn, các đản, các vong các quan hồn uổng tử, chiến sĩ trận giông, đồng bào tử nạn. Đi ngang qua thì ghé vô đây chơi, sẵn ăn bữa cho nó ấm lòng. Đồ cúng tuy là đơn sơ, nhưng mà nó là cả tâm lòng của con. Mì gói thì con để nguyên cho nó giòn. Mấy ông mấy bà xuống dưới thì tự đi mua nước sôi, rồi ăn cho nó nóng nghe. Nước thì con cúng nước mưa cho nó tinh khiết. Tiền, bạc, quần áo, còn đốt tượng trưng, chủ yếu là cây tình. Thôi, mời mọi người dùng tự nhiên, con xin phép vào trong. Khấn xong, ông hai lúa quay lưng đi thẳng vào nhà. Ông không dám ngoáy đầu lại nhìn theo lời người xưa dặn. Ông ngồi xuống bộ dáng phe phải cây quạt, lòng thanh thản vô cùng. Trong khi đó, ở cõi âm, mùi nhang của ông hai lúa như một tín hiệu triều tập. Đám ma đói đang đảng giảng sau một đêm chạy xô ở các mầm cúng lớn. ngửi thấy mùi thì lục đục kéo chạy. Ê, nhà ông già keo kiệt này cũng biết cung nữa hả bay. Một giọng hồng lên tiếng. chắc năm này trúng mùa lúa, nên ông hứng đột xuất đã bà. Qua coi thử coi, coi gì ngon không bày. Đám ma đại ca dẫn đầu là gã mặt xẹo bị sét đánh Cũng hiếu kỳ lướt tới Tụi nó xúm lại quanh cái bàn tre Đưa những cặp mắt trắng giả hao háo nhìn dập mâm cúng Nhưng rồi sự háo hức nhanh chóng biến thành một sự im lặng đến khó xử Gã ma mặt xẹo nhèo mắt nhìn chăm chầm vào gói bị chu cây Gã quay sang hỏi một giọng hột lầu là Cái này là cái gì mày Hey, dạ Thưa đại ca Hình như là Mì ăn liền á Ăn liền hả Vậy là không được để tới tôi ăn hả Rồi ăn sao Không có nước Rồi lấy gì ăn hey, Dạ Em a cái này em cũng không có rành nữa đại ca ơi Một trong hồn khác chỉ vào đi nước lã biểu môi trời đất. Cúng nước làng. Ông già này coi thường cõi âm mình quá rồi. Sơ? Còn tiền này nữa chứ. <cười> Một bà nữ sành điệu lúc sống hay đi vũ trường chết miệng. In gì mà không thấy mặt mũi ông Dương Dương đâu hết trơn hết trội. Tiền này mà xuống dân phủ hả? Chắc chó nó cũng hổng thèm gặm. <cười> <cười> <cười> Bộ đồ này là cho con nít hả ta Hay là cho búp bê Chứ tụi mình chắc bận được ba ngón tay hà Cả đám ma nháo nhào lên Từ ngạc nhiên chuyển sang phẫn nộ Tụi nó cảm thấy như bị sỉ nhục Cúng kiến kiểu này thà không cúng còn hơn Gã mặt sẹo hư lạnh một tiếng vất tay tra hiệu Thôi đi bày Ở đây không có gì ăn đâu. cái thư cung bố thí này, có cho tao cũng không thể. Đi kiếm nhà khác, coi còn sót lại mâm nào không. Nói rồi cả đám ma hầm hập bỏ đi, để lại một làng khí lạnh căm phẫn. Tụi nó biến mất nhanh như lúc xuất hiện, để lại khoảng sân vắng lặng, chỉ còn lại làng khói nhang đang cháy dở. Chúng kéo qua nhà ông Bảy, Mâm cũng có nhà ống, năm nào cũng thuộc hàng nhất xứ này. Một con heo quay da giòn trụm, vàng ống, nằm chém chạy giữa mâm. Kế bên là con gà luộc ngậm bông hồng, da căng mẩy. Nhìn thôi đã thấy thèm rồi. Rồi nào là sôi gấc nè, chè trôi nước, trái cây đủ loại, dàn mã thì chất cao như núi. Ánh lửa hồng từ đóng giấy tiền trái bập bùng, sôi rõ có một đám đông đang chèn lớn sâu đẩy. Gã ma mặt sẹo không thèm chen lấn, cứ lừa lừa tiến tới là đám ma cô hồn khác tự động dạt ra. Gã xé toạt cái nồi heo quay nhai ngấu nghiến, mặc cho mấy trong hồn đối trách xung quanh, nhìn mà nuốt nước miếng ưng ực Giữa cái đám đông hỗn loạn và đầy mùi giang hồ cõi âm đó, có một bóng ma trông lạc lỏng đến tội nghiệp. Đó là Tư buồn lạnh. Nói là ma, nhưng thân hình của Tư mờ nhẹ Trong suốt đến độ, có thể nhìn xuyên qua thấy cả hàng tàu dâm bụt nhà ông Bảy. So với mấy dòng hồn đặc quánh, đen xị vì quán khí lâu năm. Từ trong như một làn khói mỏng, chỉ cần một cơn gió mạnh thổi qua là có thể làm trái tim của nó rung động. Cậu chết mới được vài tháng. Ở cái tuổi 20 căng tạng sức sống, cái chết của cậu cũng lãng xẹt y như là cái tên người ta đặt cho cậu vậy đó. Nói nào ngay. Bữa đó trời mưa, cậu ăn chuối xong tiện tay quăng vỏ ra sau hè Ai về lúc chạy ra phơi đồ để trượt trúng cái vỏ chuối mình vừa quăng té đập đầu xuống mấy viên đá nhọn quắt, dành quẹo queo Thành ra, cậu thành ma mà vẫn còn khờ khảo, ngơ ngác chưa quen với cuộc sống mới này Tư cũng đói, cái đói của ma nó không giống với người trần Nó không cào ruột cào gan, mà nó làm cho linh hồn mình mờ nhạt yếu đi Cảm giác như sắp tan thành hư vô vậy Cậu cũng thèm lắm cái mùi thịt quay Gà luộc lắm Cậu cố dùng chút sức lực ít hồi của mình Lách qua đám đông Để tiến lại gần mầm cúng Mày tránh ra coi cái thằng má này Một trong hồn bự con Mặt mày dữ trận Quýt một cái làm cho tư văn ra sạc. Cậu lão đảo, đảo suýt chút nữa thì xuyên qua luôn bụi chuối <cười> Nhìn cái tướng mày là biết bà mới rồi Yêu siêu mà cũng đòi ăn hả mày Biến đi chỗ khác chơi mày Gá ma mặt xẹo cười khẩy Đám ma xung quanh cũng hùa theo cười hô hố Từ tuổi thần lũi tuổi ra một góc Ngồi tụm xuống bên cạnh góc dừa Cậu nhìn mâm cúng tịnh soạn Ma lông buồn rượi rượi Lúc còn sống nhà cậu tuy nghèo Nhưng bữa cơm nào mẹ nấu cũng ấm cúng Dù chỉ là dĩa cát kho với tô canh Cậu cũng ăn ngon lành Còn bây giờ thành ma rồi mà một miếng ăn cũng khó khăn tới như vậy Cội âm cũng có giai cấp của nó Mà mới chết hiện lành như cậu thì chỉ có nước chịu đói Nhìn mấy tay ma có thăm niên chết vì quản khí tụ tập lại hường hết lập trận Tụi nó mạnh hơn, hung chữ hơn Nên dĩ nhiên phần hơn luôn thuộc về tụi nó Từ thế gian tưởng tượng Cái tiếng thở dài của ma nó không thành tiếng Chỉ là một luồng khí lạnh lẽo tỏa ra Làm mấy con dế đang gáy ở gần đó Cũng phải im bặt vì lạnh Cậu nhớ mẹ, nhớ nhà Nhớ cả cái chết lãng xẹt của mình Biết vậy hồi đó ăn chuối nuốt mẹ luôn cái giỏ cho rồi Đàn chìm trong dòng suy nghĩ tuổi hợp Bỗng dưng mỗi cầu khịch khịch Một mùi hương thoang thoảng Không đồng nàng như ở nhà ông Bảy Mà nó nhẹ nhàng, thanh đạm Bay từ phía cuối con trạch mùi nhang trầm. Từ ngẫn đầu trên, ở phía xa, cách mấy tử ruộng, có một đốm lửa nhỏ le lói. Chắc là nhà nào đó cũng đang cúng. Mầm cúng nhỏ thì chắc sẽ ít mà lớn để ý. Biết đâu, biết đâu đó đây là cơ hội của mình. Nghĩ vậy, Tư điên đứng dậy, cậu cong chấp đi ngang qua đám đông ồn ào kia nữa, mà chọn cách bay lả lả trên mấy ngọn dừa lẳng lặng tiến về phía có mùi nhang. Càng đẩy gần, mùi nhang càng trở rạng. Đó là căn nhà lá của ông Hai Lúa. Từ mừng thầm trong bụng, nhà ông Hai Lúa nghèo, chắc mâm cúng đơn sơ thôi, sẽ không có ai tranh giành với cậu, cậu sẽ được một bữa ăn yên ổn. Với niềm hy vọng đẹp lối, Tư Bù lạch tăng tốc, lướt nhanh qua mặt nước con trạch, đáp nhẹ xuống khoảng sân trước nhà ông Hai. Cậu núp sau bụi chuối, hồi hộp nhìn vô. Đúng như cậu nghĩ, Không có một bóng ma nào khác ở đây Chỉ có ánh đèn dầu hiêu hắt Từ trong nhà hắt ra Và một mâm cúng nhỏ Được đặt trên chiếc bạc tre cũ kỵ Từ thở vào nhà nhuận Cuối cùng thì cậu Cũng có một bữa ăn cho riêng mình Cậu sung sướng Từ từ tiến lại gần mâm cúng Trong lòng thầm cảm ơn ông hai lúa Đã chủ lòng thương Mà cúng cho những dòng hồn đói trách như cậu Nhưng khi nhìn rõ Những thứ được bày trên mâm Nụ cười của Tư bỗng dưng đông cứng lại. Đôi mắt ma của cậu mở to, từ ngạc nhiên chuyển sang hoang mang tột độ, rồi cuối cùng là một nỗi thất vọng tràn trề. Đây, đây mà gọi là mâm cúng sao? Nhưng đói quá, cày mẹ đi, không còn đứa chọn nào khác. Cậu nhìn ly nước lã thở dài. Thôi thì có nước uống cũng đỡ. Cậu cúi xuống, cố gắng hít một ngùm. Nước lạnh ngắt và lạc nhách Y như cuộc đời làm ma của cậu vậy Uống xong Cậu nhìn qua sắp tiền địa phủ Cậu cầm lên một tờ Cố nhìn xem mệnh giá bao nhiêu Mà nhìn hoài không có ra Cậu bắt đầu chán nản quăng nó xuống Tiền này có lẽ chỉ dùng để nhóm lửa là hợp lý Rồi cậu cầm bộ đồ búp bê lên Nó nhỏ xíu Chắc mặt vào chỉ che được co Mỗi cây nấm của ma thôi Cậu đầy thở dài đặt nó xuống. Cuối cùng, ánh mắt cậu dừng lại ở món chính, gói mì chua cay. Đây là hy vọng cuối cùng của cậu. Dù không có nước sôi, nhưng chắc mì không cũng ăn được. Cậu đã từng thấy mấy đứa nhỏ trong xóm ăn mì sống ngon lành mà. Tự dùng hết sức bình sinh, cố gắng xé cái vỏ gói mì ra. Nhưng sức của ma mới yếu ớt. Cậu vật lộn mãi mới làm rách được một góc nhỏ. Cậu mừng trở, đưa miệng vô, cố gắng quầm một miếng mì Rớp, một âm thanh cô cốc gian lên Sợi mì, bà nội cha nó cứng như đá Làm răng ma của cậu muốn gãy luôn Cậu cố gắng ngại, nhưng nó không khác gì nhai sỏi Vừa cứng, vừa lạc nhách lạc nhiễu Cậu từ bắp dùng chắc mì ra Nhưng nó chỉ bể thành những mảnh sắc cạnh Không tài nào nuốt được Từ ngồi bệnh xuống đất, nhìn gói mì mà hai hàng nước mắt ma tuôn ra Cậu tưởng tượng ra cái cảnh mình được ăn một tô mì nóng hổi Có nước súp chua cay, có thêm cái trứng, chút hành gọ Rồi cậu nhìn lại thực tại phủ vài trước mắt Một gói mì sống và một ly nước lạ Sự tuổi thân, đói khát và phận quốc dồn nén bấy lâu nay bỗng dưng bột nổ. Cậu nhìn vào trong nhà Ông hai đang gác chân lên ghế rung đùi coi tuần cái lương Trên cái tivi trắng đen cũ kỹ Miệng còn lắm bắn Đó Cũng kiện là phải vậy nó mới gọn pha học Mấy dòng chắc đang ăn uống no sai Phù hộ cho mình mùa mạng bội thu cho coi Nghe câu đó Tư bù lệch như bị sét đánh ngang tay Lửa dẫn bốc lên ngùng ngùng Làm thân hình mờ ảo của cậu bỗng dưng đặt lại đôi chút Cậu nghiến răng mà càng két Đôi bàn tay trong suốt nắm chặt lại Không thể nào để ông sống yên ổn như vậy được Phải cho ông biết thế nào là lễ độ với người cõi âm Phải cho ông biết môi vị cô gói mì sống cứng ngắt là như thế nào Cậu đã chết, cậu chấp nhận Cậu thành ma mới, yếu ớt, bị bắt nạt Cậu cũng đành cam chịu Nhưng bị một ông già người trần mắt thịt Đối xử tệ bạc tới mức này Thì thật không thể nào nuốt trôi Mầm cúng gì mà như đồ bố thí Đã vậy ông ta còn ngồi ở trong nhà trung đội coi hát Chắc mẩm mình vừa làm được một việc phước đức lắm Tùy suy nghĩ làm sao cho ông bài học Nhưng dạy bằng cách nào Tư là ma mới Kinh nghiệm hù dọa cần như bằng không thôi còn sống cậu chỉ nghe người ta kể chuyện ma qua mấy cuốn truyện thôi chứ có được thực hành bao giờ đâu cậu cố đột lội trong ký ức ít ỏi của mình nhớ lại những chiêu trò ma quỷ kinh điển nhất tung búng tay một cái à đúng rồi mấy ông ma trong truyện hay bắt đầu bằng cách tạo không khí <cười> nghĩ ra là lầm tư bồ lạch hít một hơi thật sâu, một hơi hít đầy quán khí và sự phẫn nộ của một trong hồn bị chối sự bất công. Cậu lướt nhẹ đến bên dách lá của căn nhà, tìm một khe hở ở ngay chỗ cánh cửa liếp ộc Đây rồi, vị trí đắc địa để thực hiện màn tra mắt ấn tượng. Cậu nhớ lại tiếng hú gây trận của con ma trong truyện, tiếng gió rít qua trường tre lúc nửa đêm. Cậu chùm cái miệng, trong suốt cơ mình lại dồn hết năng lượng âm ít hỏi, thổi một luồng hơi mạnh vào khe cửa. Một âm thanh ai quán, a sầu a thảm gian lên, Từ từ thấy mình Cũng có năng khiếu hù dọa lắm chứ bộ à Tiếng gió ai quán Do cậu tạo ra Vừa ai quán vừa thê lương Len lỏi vào từng góc nhà Cậu tưởng tượng ra Cảnh ông hai lúa ở trong Sẽ sợ đến mức tè ra quần Mặt mày xinh lè vội vàng chạy ra giải lạy mình xa thứ Bên trong nhà Ông hai lúa đang ngồi trên bộ gián Tay cầm trái quạt phe phải đi liền Trời tháng bảy hầm hập ôi bức khó chịu, mồ hôi chảy ròng ròng trên dần trán nhăn nheo của ông. Ông đang bực mình vì cái thời tiết chết tiệt thì bỗng dừng. một luồng gió mát rượi từ đâu thổi vô lùa qua mái tóc muối tiêu làm ông khoan khoái đến ruột mình. Ông ngừng tay quạt, ngửa mặt lên trời liêm dìm mắt để tận hưởng. Ôi, trời đã cơi, tôi này có gió sương ghê, ai nó mát tới tận xương. Khỏi tôn tiền điện, bật cái quạt máy. <cười> Kiểu này, ngủ một giấc thẳng cẳng cho tới sáng cho mà coi. <cười> Nói rồi, ông quăng luôn cái quạt xuống đất, hai tay rác sầu cái miệng còn ngân nga mấy câu dòng cổ. Bên ngoài, tư đứng hình, cậu vừa nghe cái gì Gió, sướng, ngủ tới sáng màn ra mắt kinh hoàng, tiếng hú ma khoái của cậu lại bị coi là một cơn gió mát lạnh từ biển thổi vô hang sóc. Sự sỉ nhục này nó còn đau hơn cả bị ma đại ca giành đồ cúng. Nội uất hận nhân lên cách bội. Được lắm, gió mát phải không? Để tôi cho ông biết thế nào là động đất. từ quyết định nâng cấp độ hồ dọa, màn một thất bại, Cậu chuyển ngay sang mạng hay Làm đồ vật tự di chuyển Đây là chiêu kinh điển Không một con ma nào trong truyện mà không biết Cậu lướt xuyên qua dách lá Nhẹ nhàng bay vào trong nhà Ông hai lúa vẫn đang liêm diêm trên bộ chán Miệng cười tím tím Chắc là đang mơ thấy trúng mùa lúa Từ liếc một chồng quanh nhà Tìm kiếm một mục tiêu hợp lý Và rồi ánh mắt của cậu dừng lại Trên cái bàn trẻ chỉnh nó cái ly thủy tinh nó đang nằm chống chơ ngay mép bàn chỉ cần một cái đẩy nhẹ là có thể rơi xuống đất <cười> trả lại cho ông nè <cười> từ tập trung toàn bộ năng lượng thân hình mờ ảo của cậu bắt đầu trùng lên cậu cảm thấy một luồng sức mạnh yếu ớt đang tụ lại ở đầu ngón tay cậu đưa tay ra nhắm ngay cái ly đẩy một cái Cây lì chỉ khẽ vô dích Ê. Ủa Sao mà nặng dữ vậy nè Tư ngạc nhiên Cậu có ngờ là một con ma Mà cũng tốn sức tới như vậy Cậu lùi lại lấy đà Rồi lao tới đẩy thêm một lần nữa Cây lì nhích ra thêm một chút Gần hơn với cái mép bàn Từ thở hồng hộc. Cậu thấy hơi nản Nhưng nghĩ đến gói mì sống Cậu lại sôi máu lên Lần này mà không được nó thì mình Mình đi kiếm mâm cúng khác cho rồi Cậu dùng hết chút sức tàn lực kỳ cuối cùng gầm lên một tiếng trong cõi âm Rồi dùng cả thân mình hút thẳng vào cái ly Cuối cùng thì nó cũng chịu trời Cái ly thủy tinh rớt xuống đất bể tan tành tạo ra một thứ âm thanh trói tay trong đêm khuya tĩnh mịch từ thở phào cậu lơ lửng dưới nhà nhìn đóng miễn dở lòng chân lên một cảm giác chiến thắng do chọn lần này thì ông già kia hết được chối cãi không thể nào đổ thừa cho gió được nữa rồi trên bộ gián ông hai giật bắn mình tỉnh giấc ông ngồi bật dậy ngơ ngác nhìn xung quanh khi ánh mắt ông dừng lại ở đóng miễn chai dưới đất Gương mặt ông tối sầm lại Nhưng không phải vì sợ Mà là vì tức giận Ông không hề nghĩ đến ma quỷ Trong đầu ông lúc này Chỉ có một nghi phạm duy nhất Ông đứng dậy Đi chân trần lọc cọc ra cửa sau Hai tay chống nạnh Hướng ra ngoài vườn chuối tối ôm mà la lớn Ba nội cha mày con mẹo tâm thể mất nết Mày lên mò vô nhà tao ăn dụng hả mày Dòng ông gian vọng cả một góc trạch Tao đã nói là trong nhà tao Không có con cá khô nào rồi Mà mày không chịu nghe Đồ cái thứ Không lẽ mình chửi nó cho đẻ ta Không phải Đã không cho ăn được gì Mà còn vô nhà phá làng phá xóm Làm bế cái ly của tao Mày có biết cái ly đó là kỷ niệm Của bà cố tao để lại không mày Ha Chửi xong Ông hai quay vào nhà Lắm bẩm chửi chỗ con mèo Ông lấy cây chổi và cái cây hốt rác Cẩn thận, khuét dọn từng mảnh biển chay Vừa quét ông vừa than thở khổ thiệt chứ Kali tốt như vậy Giờ biết kim đâu ra cái ly thứ hai Từ nơi lĩnh trên xà nhà Chứng kiến toàn bộ sự việc Cậu xứng sợ, chết lặng Mang hụi dọa công phu Tốn bao nhiêu năng lượng của cậu Cuối cùng lại bị đổ tội cho một con mèo Tội nghiệp cho con mèo thiệt đó chứ Sự sỉ nhục này nó còn tệ hơn các ngàn lần việc bị chê làm gió mát Linh hồn của Tư như muốn tan ra thành tượng mạnh Cậu cảm thấy yếu đi trong thấy Thân hình càng lúc càng mờ nhạt Cậu đã dùng hết sức lực của một con ma mới để rồi nhận lại được gì Sự thờ ơ và một lời buộc tội vô căn cứ dành cho con mèo tam thể Cậu lướt nhẹ ra ngoài sân Ngồi thụp xuống bên cạnh mâm cúng đã nguội lạnh Mà nó có nóng hồi nào đó mà ngủ lãnh Gói mì vẫn còn nằm chổng chơi trong tô Như đang treo ngươi cậu Cậu nhìn đó Rồi lại nhìn vào trong nhà Nơi ông hai đã quét dọn xong Và chuẩn bị leo lên giường ngủ lại Không Cậu không thể bỏ cuộc Nỗi quốc hận này phải được giải tỏa Nếu hù dọa gián tiếp không được Cậu phải dùng đến những chiêu trọ cao tay hơn Trực diện hơn Cậu phải chứng minh cho ông già kia thấy Cậu tồn tại Từ lơi lưỡng giữa khoảng sân đất thân hình trong suốt của cậu bây giờ Còn mờ nhạt hơn cả làng sương đêm Hai màn hù dọa đầu tiên Không chỉ thất bại Mà còn thất bại một cách nhục nhã Tiếng gió hú ma khoái của cậu Bị coi là gió trời mát mẻ Công sức dồn hết năng lượng âm Để làm bể cái ly Thì đổ tổ cho con mèo tâm thể nào đó Mà cậu còn chưa biết mặt mũi của nó ra sao Sự sỉ nhục này đối với một dòng hộp Dù là ma mới, cũng thật khó mà chấp nhận. Cậu cảm thấy linh hồn mình như bị tổn thương sâu sắc. Mấy ma đại ca ở nhà ông Bảy mà biết chuyện này, chắc tụi nó cười cho thúi mặt. Một con ma đi hộ người ta mà người ta không sợ, đã vậy còn khen mát, còn chửi con mèo. Thiệt tình, cái nghiệp làm ma của cậu sao mà nó lẫn đận dữ vậy nè. từ nghiến trắng mà càng khác, không thể bỏ cuộc dễ dàng như vậy được. Mấy chiêu gián tiếp này chắc không ăn thua với cái ông già này rồi Ông cứng đầu quá Phải chơi tuyệt chiêu thôi Trực diện hơn Phải chọn thấy mặt của mình luôn Hiện hình Đó là chiêu cuối cùng Là con ác chủ bài của bất kỳ giống hồn nào Muốn khẳng định sự tồn tại của mình Từ nhớ lại trong chuyện Mấy con ma chỉ cần hiện hình ra Là người trần đã sợ đến hột bay phách lạc Có người còn xỉu ngang tại chỗ Cậu tin rằng Chỉ cần ông hai lúa Thấy được gương mặt ma của cậu Ông sẽ phải thay đổi thái độ ngay lập tức Nhưng nói thì dễ, Làm nó mới khó Hiện hình đòi hỏi một nguồn năng lượng âm cực lớn Mà với một ma mới chết Vì trượt võ chú như cậu năng lượng âm còn thua các cục pin con ó Sao vụ làm bể cái ly Cậu đã cảm thấy thân thể trả trời Linh hồn như muốn tan đã, cậu tự vũn. Phải tập trung, phải gom hết âm khí lại. Tập trung, tập trung, tập trung. Cậu bay lên lưỡng đền cao, lượn một vòng quanh xóm. Cậu cố gắng hít hạ cái hơi lạnh từ mặt sông, cái khí ẩm từ mấy lụm cây mục, cái quản khí chất dưỡng của mấy con gà, con vịt bị làm thịt hồi chiều. Cậu bay qua cả cái nghĩa địa cuối xóm, cố hấp thụ chút âm khí, từ những ngôi mộ lâu năm sau một hồi bay vòng vòng như con diều đứt dây từ cảm thấy linh hồn mình cũng đặt lại được một chút thân hình không còn trong suốt như trước mà đã có một màu nhợ nhợ đùng đùng như nước do gạo <cười> chắc là đủ rồi đây hai lúa ơi là hai lúa tôi tới đây <cười> với một niềm tin mong manh, Tư quay trở lại nhà ông hai đúa. Cầu thấy ông già đang ngồi chém chệ trên bộ gián, mắt dán vào cái tivi, màn hình tivi lúc tỏ lúc mờ, tiếng được tiếng mất, nhưng ông hai vẫn coi say sưa. Tiếng những nghệ sĩ cải lương đang ca một câu giọng cổ nghe mùi mẫn. Đây chính là thời cơ. Tư lướt nhẹ vào nhà, chọn một vị trí đối diện với ông hai ngay trước cái tivi. Cậu hít một hơi thật sâu, dồn hết toàn bộ năng lượng vừa sạc được. Hiện ra, hiện ra cho ông thấy, hiện ra. Tân hình của Tư bắt đầu trung lên dữ dội, làn khói nhờ nhở bao quanh cậu bắt đầu tụ lại. Cậu cảm thấy một áp lực vô hình đang đè nén linh hồn của cậu. Cậu cố gắng định hình lại khuôn mặt, đôi mắt, cái miệng. Cậu muốn hiện ra với một vẻ mặt ai quản nhất, thị lường nhất Để ông hai lúa phải khắc cốt di ta Dạ rồi, cậu đã thành công, cậu đã hiện hình Nhưng mà hình ảnh của cậu không hề đáng sợ như cậu tưởng Nó mờ mờ, ảo ảo, chập chơn, nhoèn nhoẹt Y như là tín hiệu cái tivi bị nhiễu sóng vậy Khuôn mặt cậu lúc tiệm méo qua bên trái Lúc thì giác qua bên phải Đôi mắt thì lúc hiện ra, lúc biến mất Cả tân hình thì nó cứ giật giật, co giật y như là người bị động kinh vậy đó. Ông Hai đang đêm diêm nghe nghệ sĩ ca, bỗng dưng màn hình tivi trước mặt nhiễu loạn xạ. Hình ảnh nghệ sĩ đang ca mùi mẫn, bỗng dưng bị thay thế bởi một cái bóng trắng nhờ nhợt giật giật liên hội. Tiếng ca cũng biến thành một thứ âm thanh trè trè, xẹt xẹt khó chịu. Ông Hai lúa bực mình ngồi bật dậy. Trời đất ơi, cái tivi chết tiệt này. Lại giận chân nữa rồi à. Ông không hề nhận ra Cái bóng nhiễu sóng kia Là một trong hồn đang cố gắng thiệt lịch. Đối với ông Nó chỉ đơn giản là cái tivi cũ của ông Lại bị mát thôi Ông tiếng đại cần Đưa tay vỗ bơm bóp mấy cái Vào cái hông của cái tivi Tổ cha mày Đàn cò tức khúc giật mắt Đồ điện tử Trộm nè cú dỗ của ông hai làm cái tivi trung lệch và cũng làm cho linh hồn của tư đang hiện hình trao đảo theo cậu cảm thấy qua mắt trống mặt năng lượng đang cục dốc không phanh hình ảnh của cậu càng lúc càng dữ hơn ông hai thấy dỗ mấy cái không ăn thua liền đi ra sau rút cái ăn ten râu trị xét xoay vòng vòng để tao chỉnh lại coi chắc tại do nên nó mất sóng thôi mà Ông xoay các anten qua trái, hình ảnh của tư hiện trên màn hình cũng nghiêng theo qua trái. Ông xoay qua phải, hình ảnh tư lại dạt qua bên phải. Ông hai gãi đầu, cây cột dây cà. Chính kiểu gì nó cũng nhiễu. Hai, chắc phải kêu thằng Tý con bà Bảy qua sữa dùm thôi. Mình già rồi, mắt mũi ta nói nhìn cái màn hình này mà nó tao nói muốn lòi con mắt ra ngoài. Nói rồi ông bực bội tắt luôn cái tivi. Màn hình tối đen và linh hồn của Tư cũng bắt đầu tắt theo. Cậu bị hất văng ra trở lại trạng thái trong suốt như ban đầu. Năng lượng cạn kiệt, cậu cảm thấy yếu đến mức không thể lơ lửng được nữa. Cứ là là là là trên mặt đất. Thất bại, lại một lần nữa thất bại thảm hại từ cảm thấy tuyệt vọng tột cùng, cậu đã dùng đến chiêu cuối cùng, chiêu mong manh nhất của một con ma. vậy mà kết quả còn tệ hơn hai lần trước. cậu không chỉ bị xem là gió mát, bị đổ tổ cho con mèo, mà giờ đây sự hiện diện của cậu còn bị coi là tín hiệu tivi chịu sống. ông hai tắt tivi xong thì ngắm một cái thiệt là dài, rồi leo lên ngủ tiếp, kéo cái mền mỏng đắp qua người. Từ nhìn ông già đang say ngủ Một nỗi căm hờn xen lẫn bất lực dâng lên. Cậu không thể cứ như thế này được Cậu phải làm gì đó Một hành động cuối cùng Một nỗ lực cuối cùng Trước khi cậu hoàn toàn tan biến vì đói Cậu nhớ lại Trong chuyện ma Có chiêu thì thầm bên tay lúc người ta ngủ Chiêu này không tốn nhiều năng lượng Chỉ cần lại gần và nói thôi Có thể nó sẽ hiệu quả Với chút hy vọng cuối cùng, từ lớp cái thân tàn ma dại của mình lại gần chỗ ông Hai. Cậu bay là đà lên, ghé sát vào tai ông Hai. Ông đang ngủ say, hơi thở đều đều. Từ hít một hơi, chuẩn bị cất lên những lời nói nguyên trủa ma quái nhất mà cậu có thể nghĩ ra. Nhưng chưa kịp mở miệng thì một âm thanh kinh thiên động địa đã gian lên. <cười> Đó là tiếng ngáy của ông hai. Nó không phải là tiếng ngáy bình thường. Nó to như tiếng sấm, rền gian như tiếng máy cày đang chạy hết cầu xuất. Nó làm cho cả căn nhà lá trung lên bật bật. Từ bên tay lại, âm thanh đó cứ như một đòn tra tấn giả mang đối với linh hồn mỏng manh của cậu. Cậu cố gắng nói, nhưng giọng ma yếu ớt của cậu làm sao ác được tiếng ngáy kinh hoàng kia chứ? Ông, Cùng đồ ăn cho tôi Từ cổ hét lên Ông hai đáp lại bằng một tràng ngáy còn to hơn nữa Từ tức muốn khóc Cậu ghé sắc hơn Gần như chui luôn vào cái lỗ tai của ông hai Cùng mì gói Trụng nước sôi Có thêm hành ngò. <cười> vô giọng. Hoàn toàn vô giọng. Cậu có cảm giác như mình đang nói chuyện với một cái loa phóng thanh bị hư. Đang đuốt tuyệt giọng nhất. Ông hai bóng dưng trở mình. Ông xoay người qua hướng cổ từ Giờ cánh tay lên một cách vô thức. Và rồi... Một cú tác trời giáng tắt thẳng vào mặt của Tư. Cú tác không gây đau đớn gì tệ xác, Vì ma thì làm gì có xác mà đau. Nhưng nó gây ra một sự tổn thương tinh thần cực lớn. Một sự sỉ nhục không thể nào diễn tả bằng lời. Tư bị giăng ra xa, lơ lửng giữa nhà. Cậu đưa tay lên ôm cái cái mặt. Sửng sợ, không thể tin được chuyện gì vừa xảy ra. Cậu, một dòng hồn, Dù là ma mới, đã bị một ông già đang ngủ say tán cho một cái. Đây là một giọt nước trạt đi, nỗi quốc ức, nỗi khát, tủi hận và giờ đây sự sỉ nhục tột cùng. Từ không còn nghĩ được gì nữa, cậu chỉ biết rằng cuộc chiến này không để nó kết thúc đơn giản như vậy được. Cậu nhìn ông hai đang tiếp tục ngấy gian trời. Một kế hoạch mới, một kế hoạch đầy rủi ro và có phần trẻ con bắt đầu nảy ra trong đầu cậu. Lần này, cậu sẽ không hù dọa nữa. Cậu sẽ phá. Cậu sẽ không xuất hiện trước mặt ông hai nữa. Cậu sẽ trở thành một phần trong cuộc sống của ông. Một nội dán bất đắc dĩ để từ từ phá quại sự bình yên của ông từ bên trong. Và để làm được điều đó, cậu cần một vật chủ. Từ đảo mắt một dòng quanh cái cơn ngơi nhỏ bé của ông hai, ngoài căn nhà lá siêu dẹo, ông còn có một cái giường nhỏ và một cái chuột da cầm ốp đẹp. Cậu đứt nhẹ qua con chó mực đang nằm dài trước khi nhà. Nó cũng đang ngáy khò khè Nhiều khi nó còn lớn hơn cả chủ của nó. Từ lắc đầu. He. Cho mực thay ma mà nó tưởng như người thân vậy đó. Bà nội cha con này nó làm biên chạy thay. <cười> Nhập vô nó. Chắc mình cũng thành ma làm biến mất luôn. Hổng đường. Cậu lại bay ra sau hè, nơi có mấy con dịch diêm đang rút đầu vào cánh ngủ. Tụi mày thì suốt ngày lạch bạch như mương, giờ muốn chết, không hợp với tư cách thư sinh của mình. Cuối cùng, ánh mắt tư dừng lại ở cái chuồng gà và trung tâm của cái chuồng trên một cây sào cao nhất, một con gà, Rất là quai dễ. Nó có bộ lông màu tía trực trở. Cái mọng của nó đỏ chót như một chiếc dương miệng và cặp cửa sắc bén. Mỗi sáng, chính nó là cái đồng hồ báo thức sống cho cả cái xóm này. Từ treo lên trong cõi âm. Đây rồi, vũ khí hoàn hảo đây rồi. <cười> Kế hoạch của cậu vô cùng đơn giản nhưng không kém phần thâm độc. Cậu sẽ nhập vào con gà trống. Sáng mai, khi cả xóm đang chờ tiếng gáy gian trời của nó, thì nó sẽ im lặng. Ông hai sẽ ngủ quên, trễ nãy công việc đồng án, trễ luôn cả bữa ăn sáng. Một sự phá quại nho nhỏ, nhưng đủ để làm xáo trộn cả một ngày của ông. Cứ như vậy, mỗi ngày, ông sẽ phát điên lên vì cái đồng hồ báo thức sống bỗng dưng hết biền. Với một quyết tâm mới, từ lại gồm hết chút năng lượng âm còn sót lại sau một đêm thất bại, câu lướt nhẹ đến cái chuồng gà, xuyên qua lớp lưới b 40 cũ kỹ. con gà trống đang đêm diêm ngủ bỗng dưng trung mình một cái, đôi mắt nó mở tào láng, nó cảm nhận được một luồng khí lạnh lẽo đang bao trùm lấy cơ thể. từ thì thầm: xin lỗi mày nha gà, mượn xác mày xài đỡ mấy bữa. <cười> nấu rồi cậu lao thẳng vào thân thể con gà trống. một cảm giác kỳ lạ xâm chiếm lấy linh hồn tư. cậu không còn lơ lửng nữa mà cảm nhận được sức nặng của đôi chân có dãy, cảm nhận được cặp cửa dẫn chảy đang bám trên cây sọc. cậu thử vỗ cánh, một cảm giác đầy quyền lực. cậu thử ưỡn ngực ra dáng quai phong lẫm liệt. cậu còn nghe được cả tiếng tim gà đập tình tịch trong lục ngực. Ủa, mà gà có tim không? Hình như là có. Hừm. tuyệt vời từ khoái chí cậu đã thành công giờ cậu chỉ cần nằm im dưỡng sức đợi đến sáng mai để thực hiện màn trả thù im lặng của mình trong khi đó bên trong nhà ông hơi lúa bỗng dưng trở mình ông ngồi dậy xoa xoa cái bụng đang tréo ung ung của mình Trừ dưng ông thèm ăn kia mà không phải là thèm khoai lang luộc hay chén cơm nguội Mà ông thèm một cái món gì đó Nó thịnh soạn hơn Hình như cả chục năm rồi Chưa ăn cháo gà Ông lẩm bẩm Nhớ cái vị ngọt của thịt gà ta Châm với muối tiêu chanh Trời đất ơi Nhắc tới mà muôn, Chải nước miên rồi trưng thêm bổng dương chỗ dậy mạnh mẽ, không thể nào kìm hãm được. Ông hay lúa là người nói là làm. Ông qua quán tìm cái đèn pin cũ rồi đi lộc cọc xuống bếp, cầm lấy con dao phài sắc lên. Ánh mắt ông sáng lên một cách đầy quyết đoán. Ông đi thẳng ra sau hè, hướng về phía chuồng gà. Bên trong thân xác con gà trống tự đang đêm đêm tận hưởng cảm giác mới lạ, bỗng dưng một luồng sáng tối lòe chiếu thẳng vào mặt cậu. Cậu giật mình nheo mắt lại, Một bóng người cao lớn đang tiến đầy cận Trên tay lăm lăm một vật sáng đoán Là ông hai lúa già còn do phải Trực giác của một con gà và đối sợ hãi của một con ma Cùng lúc bùng lên trong tư Cậu hiểu ra ngay ý định của ông già Kế hoạch trả thù của cậu Chưa kịp bắt đầu Thì cậu đã sắp trở thành món chính Trong bữa ăn khuya của kẻ thù Tôi chết mẹ rồi Từ quản loạn Ông hai lúa mở chuột. Ánh mắt sắc lệnh của ông quét một vòng và dừng lại ngay con gà trống lớn nhất, đẹp nhất, oai dạy nhất, đang đầu trên sào. Ông hai cười khà khà. <cười> mày sô hưởng lắm đô gà ơi, đêm nay, tao sẽ quá kiếp cho mày. Nói rồi ông lọc tới, từ trong thân xác con gà quán đoàn tột độ, cậu con nghĩ ngợi nhiều nữa. Vỗ cánh bay loạn xạ trong cái chuồng chật hẹp Cầu cố hét lên, Nhưng âm thanh phát ra Chỉ là những tiếng gà kêu tức thanh Đầy sợ hãi Ông hai lúa hơi ngạc nhiên Trời đất ơi Con gà này sao bữa nay nó lanh dữ vậy cả Một cuộc trượt đuổi Vỡ cốc vỡ cười diễn ra Lòng gà bay tứ tục. Đứng lại coi con quý gà ôm Trời đất quý thần ơi Ông hai gắt lực. Sau một hồi giật lộn, cuối cùng ông hai cũng dồn được con gà vào một cốc chuột. Ông đầu tới hai tay chụp lấy nó. từ cảm nhận được hai bàn tay thù ráp đầy sức mạnh của ông hai đang siết chặt lấy thân mình. Cậu cảm nhận được hơi thở nóng hổi của ông phá dọc gáy. Cậu nhìn thấy ánh do phai lấp đoán dưới ánh đặc biệt. Hết rồi, lần này thì tiêu thiệt rồi. Chết vì trượt vỏ chuối đã đủ nhục nhã rồi. Giờ lại chết lần thứ hai Trong thân xác của một con gà sắp bị làm thịt nữa chứ Cái chết này nó còn bi thảm hơn nữa Không Ta không thể chấp nhận như vậy nữa Trong cái khoảnh khắc sinh tử Một nguồn năng lượng tiềm ẩn Mà tôi không hề biết mình có Bỗng dưng bùng phát Đó là bản năng sinh tồn của một linh hồn Cậu không thể chết một lần nữa xuất ra... ra từ gặp lên trong cõi âm, cậu dùng hết sức bình sinh đẩy linh hồn của mình ra khỏi thân xác con gà. Một cảm giác nhẹ nhõm, từ thấy mình lơ lửng trên không trở về với hình dạng mờ ảo quen thuộc. Bên dưới, ông hai đang hí hửng ôm con gà trống, bỗng dưng thấy nó giật giật mấy cái rồi mềm nhũn ra, đôi mắt trợn trắng nằm im tinh tích. Ông hai ngạc nhiên. Ủa, gì kệ vậy? Mới được chạy muốn hụt hơi, mà giờ lăn ra chết đột tử mày. Chắc nó sợ quá đứng tim rồi. Thôi kệ, đỡ tôn công các cổ. <cười> ông sách con gà đã bất tỉnh nhân sự, hít sáu đi vào trong nhà, chuẩn bị nổi lửa nấu một nồi cháo gà thình soạn. Trên xà nhà, từ một làn khói mỏng manh, nhìn thấy ông hai với một sự kinh hoàng tột độ. Chế hoạch trả thù đã thất bại hoàn toàn. Cậu không chỉ không phá được ông, mà còn suýt chút nữa thành quan hồn trong một nồi cháo gà. Cậu kiệt sức, cậu tuyệt vọng. Cậu không còn một chút sức lực nào để hù dọa hay phá phách nữa. Cậu chỉ biết lơ lửng ở đó, nhìn kẻ thù của mình đang chuẩn bị thưởng thức một bữa ăn khuya ngon lành. Mà món chính, suýt chút nữa đã là cậu rồi. Mấy ngày sau đó, sớm này chìm trong một sự yên bình đến kỳ lạ gió thì vẫn thổi, mèo vẫn trình chuột và tivi nhà ông hai vẫn nhiễu sóng đều đều. Ông hai bắt đầu cảm thấy có gì đó nó sai sai. Mọi chuyện bắt đầu từ cái đêm ông nghe thấy tiếng ồn ào ngoài sân, rồi thì cái ly tự dưng bị bể tan tành, cái tivi đang coi ngon trớn gì đó thì nhiễu y như là có mà, rồi tới con gà trống tự dưng lăn ra chết đột tử. Ông là người sống thực tế, ban đầu ông đổ thừa cho đủ thứ từ gió nè. Từ con mèo quang cho tới đồ điện tử dỗm Nhưng quá nhiều sự trùng hợp xảy ra dồn dập Khiến cái lô giết sắt đá của ông bắt đầu lung lay Hay là nhà mình có ma thiệt ta? Ông ngồi trên bộ gián Tay cầm chén trà ngụy ngắt Châu mày suy nghĩ Mà ma gì kỳ cục vậy? Nó không có nhát mình Nó chỉ toàn là phá thôi à Bể cái lì nè, hư cái tivi, rồi tới con gà. Toàn là những thứ tốn tiện không vậy cả. Nỗi sợ của ông hai không phải là nỗi sợ siêu nhiên, mà là nỗi sợ thâm hụt ngân sách. Ông thấy lo cho cái túi tiền của mình hơn là lo cho tính mạng. Trong khi đó, ông, ông cốc quốc sâu lùm chuối từ đang trải qua những ngày tháng tâm tối nhất trong cuộc đời lập ma của mình. Cậu đã kiệt sức, Toàn bộ năng lượng ít ỏi đã bị chắc cạn sau những màn hù dọa, thất bại thảm hại. Linh hồn cậu giờ đây mở nhạc tính mức gần như trong suốt. Cảm giác như chỉ cần một cơn gió mạnh thổi qua là cậu sẽ tan biến cho công khí. Cậu đã thử hết mọi cách, từ hù dọa gián tiếp cho đến đối đầu trực diện, từ phá phách âm thầm cho đến nhập hồn vật chủ. Kết quả, một con số không tròn trĩnh. Từ cảm thấy bất lực cho tuyệt vọng, cõi âm bạc bẻo, Khối trần cũng phủ phạt Cậu không còn sức để hồ, Cũng không còn tâm trí để phá Cậu chỉ muốn một thứ duy nhất Là được chú ý thôi Cậu muốn ông hai biết rằng cậu tồn tại Rằng những chuyện kỳ lạ trong nhà Không phải do ngẫu nhiên Mà là cho cậu Một trong hồn đang rất đói Và rất quốc ức Đêm đó trời đổ mưa Cơn mưa tháng 7 ao ạt như trút nước Gột rửa cả cái xóm này Tiếng mưa trời trên mái lá nghe lột đột não nẹ. Ông hai ngồi trong nhà, nhìn ra bằng mưa trắng xóa, lòng cũng dâng lên một nỗi buộc mát mát. Ông nhớ bà vợ quá cố, nhớ những ngày mưa hai vợ chồng ngồi bên bếp lửa hơ tay. Từ lơ lửng ngoài hiên, để mặt cho những hạt mưa cõi trần, xuyên qua thân thể mờ ảo. Cậu cảm thấy cô đơn và lạnh lẽo. Nỗi tuổi thân chân lên, cậu không kìm được nữa. Với chút năng lượng cuối cùng Cậu quyết định là một việc Mà cậu chưa từng nghĩ tới Cậu sẽ không hù dọa Không phá vách Cậu sẽ hiện hình Không phải để treo trắc nổi kinh hoàng, Mà là để khóc Từ lướt nhẹ vào nhà Ông hai vẫn đang ngồi đó trầm ngâm Cậu trọn một góc nhà tối nhất Nơi ánh đèn dầu không chiếu tới Cậu ngồi tùm xuống Co ro như một đứa trẻ bị bỏ rơi, Và rồi cậu bắt đầu khóc Tiếng khóc của bà không giống tiếng cốc của người. Nó không cạnh tiếng, mà là những âm thanh thúc thích, nỉ non, ai quán, nghe như tiếng dấu trích qua một khe cửa hẹp. Nó làm cho không khí trong căn nhà đang ấm cúng, bỗng dưng lạnh buốt. đợi quá, đợi quá... <cười> Trời... thì Ông ấy lúa đang chìm trong vòng hồi tưởng, bột dưng trùng mình một cái. Ông cảm thấy sống lưng rảnh toát. Tiếng mưa ngoài kia dường như không ác đi mọi thứ âm thanh kỳ lạ đang đen lõi vào tay ông. Ông nhe mắt nhìn về phía cốc nhà tối ôm, và rồi tim ông như ngực đập. Ở đó, có một cái bóng mờ mờ ảo ảo hình người Đang ngồi co trò nó không rõ nét, nó cứ chập chờn như hình ảnh trong một giấc mơ vậy. Phản ứng đầu tiên của ông hay là sợ hãi tột độ, lòng tay lòng chân của ông nhưng đứng lên hết cả. Ông muốn ra lên, muốn cầm lấy cây trỗi trà để tự dậy, nhưng toàn thân ông cứng đờ, không giúp giúp được. Cả đời ông nghe người ta kể chuyện ma, nhưng đây là lần đầu tiên ông mặt mặt chứng kiến. Ông ngồi im tinh thích, mở mắt to, nhìn chăm chăm vào cái bóng mờ tìm ông đặt tình tình trong lòng ngực nghe cột lớn hơn cả tiếng mưa rơi ở ngoài nhưng rồi khi nỗi sợ hãi băng động qua đi ông bắt đầu nhận thấy có cái gì đó không đúng con ma này nó không hề đáng sợ nó không nhè nè mũi chút không trợn mắt đỏ lợn nó chỉ ngồi đó run rẩy và khóc thôi tiếng cốc nghe thảm thiết đến mức làm cho người ta phải mũi lợp ông hai một người đàn ông miệt dương cọc căng nhưng tốt bụng. Bỗng dưng ông cảm thấy có một cảm xúc gì lạ. Nỗi sợ hãi của ông dần dần được thay thế bởi sự tò mò và một chút thương hại. Ông chưa từng thấy con ma nào mà nó tội nghiệp tới như vậy. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, ông hai hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm, cất giọng, cố làm cho nó không bị trung. Mày... mày là ai vậy? vô nhà tao chứ vậy? giọng ông càng càng lạc đi. cái bóng mờ giật mình ngẩng đầu lật. từ không ngờ ông già lại dám bắt chuyện với mình. câu vừa mừng vừa sợ miệng lấp bắp tôi tôi là tư tư bù lạch đây ông hai ơi. tư bù lạch hả? tên gì nghe xu xẻo dữ mày Ông hai buộc miệng Mà mày vô nhà tao chi vậy Buộc tính ăn trộm hả Dạ Tôi có giam đâu mà sao ăn trộm được ông nội Tôi đôi qua Mấy con ma Ở nhà ông bấy đã dành hết đồ cúng rồi Tôi không còn gì để ăn Tôi giảm cân từ bữa tới giờ luôn đó. Nghe tới đây, ông Hai mới giật lẻn, thì ra không phải ma quỷ gì ghê gớm, chỉ là một trong hồn đối trách. Nỗi sợ của ông tan biến gần hết, thay vào đó là cái bản tính chủ nhà trỗi dậy. Ông khoanh tay lại, hắn giọng. Đói hay không đói là chuyện của mày. Ai cho mày vô nhà tao phá phách? Hả? Cái ly của bà cố tao để lại Có phải mày làm bể không Hả mày Dạ Tại lúc đó Tôi tức quá mà <cười> từ lý nhí Tức cái gì Tao cúng cho ăn là mai phước ba đời mày rồi Cô mày đặt tức gì tối hả mày Mày coi lại cái mâm cúng của tao đi Có thiếu thứ gì không mì gói chua cay loại ngon nhất đôi mày, ha. Còn nước lã thì là tinh khiết, rất tốt cho sức khỏe. Tiền bạc quần áo đầy đủ, mày còn muốn cái gì nữa? Cuộc đối đầu bắt đầu đi vào một quỹ đạo không ai ngờ tới. Nó không phải là cuộc đối chất giữa người và ma, mà giống như một cuộc cải giả giữa chủ nhà trọ và một người khách khó tính. Từ nghe ông hai phần buồn, nỗi tủ thân lại chân lực, cậu lấy hết can đảm kể lại ông nồi ngon quá ha, mì gói ông không trụng nước sôi, ông để khô quéo quéo vậy, có quỷ ăn mới nổi, tôi ma, răng của tôi ăn muốn gãy làm đôi luôn đó ông có biết không? Còn ly nước lã, ông cúng vậy, thà đừng có cúng, người ta cúng nước trà, nước ngọt, ông chơi nguyên liền nước mưa, rồi tiền bạc cất thì. Ta nói một tờ giấy không thấy được cái mặt ông, ông, ông, ông diêm dương luôn ha. Còn cái quần áo thì ta nói bằng cái nấm, bằng cái tay tài ha. Ông cũng vậy mà ông coi được đó ha. Ông hơi Lúa nghe con ma phản pháo Ông không những không sợ mà còn thấy bực mình Ông đứng dậy, chống nạnh Bắt đầu bài giảng về kinh tế học và dinh dưỡng học của mình Hừm, Mày nói chuyện nghe mắc cười quá Mì gói để nguyên, nó mới giữ được chất dinh dưỡng. Trùng nước sôi, nó nở tè le, tét lét ra hết cõi gì ngon mày. Hả? Mày là ma, phải ăn uống cho nó pha hồng. Còn nước lã, tao nói rồi, nó thanh lập cơ thể. Mấy dông hồn như tụi bay hay giấc dưỡng ngoài đường, hít khói bụi, phải uống nước lã cho nó giải độc, Tao lo cho sức khỏe của tụi bay không hết. Còn ở đó mà chê. Còn tiền bạc á, mày có biết tình hình kinh tế bây giờ nó khó khăn dữ lắm không? Lua thì mất mùa, giá phân thì lên. Tao phải tặng tiền từng đồng, đốt nhiều vàng mã vừa tốn tiền vừa ô nhiễm môi trường. Mày phải biết nghĩ cho người sống cơ. Từ nghe ông già giảng giải một thôi một hồi mà ngơ ngác cậu không ngờ một ông già nhà quê lại có những lý luận quái quăm như vậy. Cậu đuối đi, chỉ biết ngồi đó thúc thích. Thấy con ma có vẻ sắp thua, ông hay lúa dịu vòng lại. Dù gì, nó cũng là khách không mời, lại còn đang đói. Ông thấy cũng hơi tội nghiệp. Hồi được rồi, nến đây. Coi như lần này tao sai. Lần sau tao sẽ cải thiện, được chưa? Từ nghe vậy, ngấn đầu trên, đôi mắt mờ ảo sáng lên một tia hy vọng. Thật không ông? Ông sẽ cúng mì trụng nước sôi cho tôi ăn. Nhớ bỏ thêm hành ngò nữa nghe Ờ thì à, Tao trộn Nhưng mà chỉ trụng sơ thôi nghe Cho nó còn dai dai Còn hành ngò Thì mày rảnh mày ra chợ mày mua đi Chứ nhà tao không có Cho ăn mà còn đòi hỏi nữa Vậy Vậy còn nước Ông cho tôi đi trà đá được không Trà đá hả Ê Mày đòi hỏi hơi bị nhiều rồi đó nghe con Nghe thao được rồi. Cả đá thì cả đá. Nhưng mà bỏ thêm ít đường cho nó ngọt ngọt hen. <cười> Từ mừng trở, cậu không ngờ cuộc đàm phán lại có kết quả tốt đẹp tới như vậy. Cậu vỗ vàng chắp tay giấy đi liễu ông Hai. Ông Hai nhìn con ma đang mừng trở, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Ông vừa mới trải qua một cuộc đối chuyện với ma, một cuộc nói chuyện không hề đáng sợ. Mà lại có phần hài hước Ông thấy con ma nó cũng hiền lành Tội nghiệp chứ không phải là cái loại quỷ sứ gì Một ý nghĩ táo bạo bỗng nảy ra trong đầu ông Ông nhìn tư nhét mép cười một cách đầy kinh doanh Nè, <cười> Tao cúng cho mày ăn đàng hoàng cũng được Nhưng mà mày phải làm gì cho tao chứ Đâu có ai cho không ai cái gì bao giờ đâu mày Đúng không? từ ngân hát một bản hợp đồng lịch sử một liên minh bất đắc dĩ giữa người chặt ma sắp được ký kết ngay trong căn nhà lá siêu kẹo dưới một đêm mưa tầm tã làm làm gì làm sao ông từ lấp bắp hỏi thân hình mờ ảo của cậu khẽ co trướng lại ông hai thấy con ma có vẻ sợ ông liền tra vẽ ta đây hắn giọng một cái Rồi bắt đầu bài diễn văn, hợp tác đôi bên cùng có lợi. Cái đầu óc trăng tiện mấy chục năm của ông, giờ đây hoạt động hết công suất Không phải để nghị cách đuổi ma, mà là để nghị cách khai thác ma. Ông hai bắt đầu, tay chỉ trỏ như một ông chủ đang giao diện. Mày thay đó, tao xong con mình, nhà cửa nèo đơn, đêm hôm trộm cấp nó lộng hành. Tao ngủ say có biết mẹ gì đâu. Mày là ma, đi lại không ai thấy, không ai hay. Tội tôi á, mày chịu khó. Mày lượn vài vòng quanh giường, quanh nhà cho tao. Thấy cái thằng nào khả nghi, à. mày cứ hiện hình ra, nhát cho nó chạy tuột quần luôn cho tao. Cứ coi như là bảo vệ đêm. Công việc nhẹ nhàng, lưng bổng hậu hỉnh. <cười> mày thấy sao? từ nghe mặt ngớ người. Bảo vệ, cậu, một con ma mới chết gì trượt vỏ chuối yếu đến độ con gà cũng xích làm thịt được mà đi làm bảo vệ sắc cậu còn chưa hù được ông chủ nhà nói gì tới hù trộm từ trục trẹp. nhưng nhưng tôi yếu xìu à, ông ơi, tôi hiện hình ra nó mờ căm mà người ta tưởng cái tivi bị nhiễu sóng nữa thì khổ. ông hai xua tay, mày không cần hiện rõ cứ lượn lờ tạo do lạnh. Làm rớt vài cái lá chuối là thu trộm nó sợ xanh mặt rồi. Tụi nó yêu bông dìa lắm. <cười> mày cứ yên tâm đi. Thế tư vẫn còn lửng lử. Ông hai liền tung ra phúc lợi thứ hai. Một công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ hơn. Dây lại, mày thấy cái bộ lúa của tao ngoài trái bếp hộp. Cái đám chuột dạo này nó lộng hạnh quá. Đêm nào cũng mò vô ăn lúa của tao. Mày trảnh á thì bay vô đó Dậm chân Kêu meo meo vài tiếng hù cho tụi nó sợ Mày là ma Chuột nó sợ mày hơn là sợ mèo nữa à coi như làm công tác diệt chuột Bảo vệ tài sản cho gia chủ Từ nghe mà muốn chống mặt Từ một trong hồn đi đội ăn Giờ cậu sắp trở thành nhân viên an ninh Kim chuyên viên kiểm soát dịch hại Cuộc đời làm ma của cậu Sao mà nó đa năng quá vậy Ông hề lúa thấy con ma vẫn im rặng. Ông biết đã đến lúc phải tung ra điều khoản hấp dẫn nhất. Một điều khoản mà ông tin chắc không một dòng hồn nào có thể từ chối. Ông ghé sát lại, hạ giọng thì thầm một cách đầy bí ẩn. mày cây đo chỉ là diệt phụ thôi. Cái chính là vậy. Mày có biết coi sâu đệ không? từ ngờ ngác, Số, số đề là cái gì ông Trời đất quỷ ơi Ma gì mà ngu dữ mày Thì là mấy con số đó tôi tôi, Mày đi lãng giảng trong xóm Nghe ngông coi mấy giọng khổ khác Người ta bàn số gì Hoặc là mày có linh cảm con nào sắp ra Thì mày về báo mộng cho tao Chỉ cần trúng một cặp thôi hên Ta nói Mâm cúng của mày từ mì gói sẽ được nâng lên thành hủ tiếu gõ liền á, trúng cặp nữa, tao cúng cho mày nguyên con gà luộc, mày thấy sao? hè, hợp đồng này quá trời lời rồi. Ánh mắt của từ bỗng sáng rực lên, gà luộc, cái từ đó như một phép màu đánh tan mọi sự do dự trong đầu cậu. Cậu tưởng tượng ra cảnh mình được hưởng nguyên một con gà luộc vàng óng, da và căng. Không phải chi cho bất kỳ ma đại ca nào. Đó là một giấc mơ quá đẹp. Dạ, dạ được. <cười> Từ gật đầu đi lìa, quên cái việc mình không biết báo mộng sao nữa. Tôi đồng ý. Tôi sẽ làm bảo vệ. Tôi sẽ đuổi chuột. Tôi sẽ cố gắng đi tìm số đệ cho ông. Ông hai vỗ đùa cái đét, mặt mày hấn thở. Tốt. Ha. Vậy là hợp đồng được ký kết. Mày đưa tay ra đây. Bắt ra cái làm tên coi. Từ trục trẻ đưa bàn tay trong suốt của mình ra. Ông hai cũng đưa bàn tay chai sần của mình tới. Khi hai bàn tay, một âm một dương chạm vào nhau, ông hai cảm thấy một luồng khí lạnh buốt chạy dọc sống lưng làm ông trụt mình. Nhưng cái cảm giác đó nhanh chóng bị thay thế bởi một niềm vui của một nhà tuyển dụng vừa tìm được một nhân viên không lương nhưng đầy tiềm năng. <cười> Từ nay, chúng ta là đối tác. Ông hai trịnh trọng tuyên bố, <cười> Dạ, đối tác. Tư lặp lại, lòng lân lân hạnh phúc, cậu sắp có bì trụng để ăn rồi. Ngay cái khoảnh khắc mà liên minh bất đắc dĩ giữa người và ma như được thành lập, khi cả hai đang chìm trong niềm vui riêng của mình, thì không khí trong căn nhà bỗng dưng thay đổi đột ngột. Một luồng gió lạnh lẽo, không phải là cơn gió mát mẻ, mà là một cơn gió buốt đến tận xương tủy từ đâu ù dạo, làm ngọn đèn dầu trên bàn trao đảo dữ dội. Tiếng mưa ngoài trời, dường như cũng ngưng mặt, nhường chỗ cho một sự im lặng đến trợ người. Ông Hai và Tư đang cùng lúc cảm thấy một áp lực nặng nề đang đè xuống. Ông Hai cảm thấy khó thở, lòng ngực như bị ai đó bóp nghẹt. Còn Tư... Linh hồn mờ ảo của cậu như bị đông cứng đại Cậu không thể di chuyển được nữa Và rồi Từ ngoài cửa chính Một cái bóng đen từ từ hiện ra Nó không mờ ảo chấp chờn như từ. Cái bóng này đặt quánh Đen kịch như mực tạo Và có hình thù rõ rệt Như một người đàn ông cao lớn dạm chở Quảng khí tỏa ra từ đó Nồng nặc đến mức Làm cho không khí xung quanh như bị bóp nghẹt Đó là ma mặt hẹo nó cất giọng âm thanh trầm đục gầm gừ như tiếng hồ đói. <cười> tao nghe có mùi hợp bát làm ăn ở đây vui vẻ hoang nghĩ từ trung linh cặp cẩm cậu nhận ra ngay đây là một trong những đại ca ma khét tiếng nhất dụng quang khí nặng đến độ có thể hù cả ma cũ phải né đường. Ông hai thì sợ đến mức hai hầm trăng da vào nhau lập cập. Còn ma trước mặt ông không hề thân thiện và dạy nói chuyện như thằng tư. Sắc khí tỏa ra từ nó là thật. Nỗi sợ hãi siêu nhiên mà ông chưa từng thấy giờ đây ập đến như một cơn lụ. Ma mặt xẹo lướt vô nhà. Mỗi bước đi của hắn nên nện đất nệnh như muốn lún xuống một chút. Hắn quay sang ông hai, đôi mắt đỏ ngầu nheo lại. Nè ông già. ạ. Tôi nói cho biết, mảnh đất này, tao chấm rồi. Hả? Chấm? Chấm là sao? Ông hai đắp bắp, tao nghe người ta đồn. Duyên gốc cây me già ngoài giường của mày, có cho một cái hũ vàng. <cười> tao không cần biết là của ai, nhưng bây giờ, nó là của tao. Mảnh đất này cũng là của tao. Lời tuyên bố của hắn vang vọng trong căn nhà lá, đầy quy lực và chết chóc. Liên minh bất đắc dĩ của ông Hai và Tư còn chưa kịp ăn mừng, đã phải đối mặt với một kẻ thù thật sự. Một cơn bão tố sắp sửa ập đến đe dọa, cuốn đi tất cả mọi thứ. Mấy ngày sau lời đe dọa của ma Mạc Thẹo, căn nhà lá của ông Hai Lúa chìm trong một sự im lặng, căng như dây đợt. Ban ngày, ông hai dẫn ra giường, cuốc đất, tưới rau, nhưng chút chút lại liếc mắt về phía góc me già, lòng già không yên. Ban ngày, ông đóng chặt cửa, lấy cây xào trắng ngang, còn tư thì lơ lửng trên xà nhà, thân hình mờ ảo co trứng lại, lo sợ. Liên minh người ma vừa mới thành lập đã phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng thật sự. Nó công hù theo kiểu non nớt của tư, nó chơi những đoạn hiểm, đánh thẳng vào tâm lý cho sự bình yên của ông Hải. Đêm đó, ông Hải đang ngủ thì giật mình bởi tiếng răng rắc gây trận trên mái nhà, nghe như có ai đó bự con đang đi lại, làm mấy cây đòn tay muốn gãy luôn. Ông ôm mình run như cây sấy, còn Tư thì trốn biệt sau cái lu nước không dám ló mặt ra. Sáng hôm sau, ông Hai bước ra sân thì chết biến, cây me già xum xuê lá hôm qua. Này bỗng dưng vàng úa Lá trụng tả tơi Như vừa trải qua một trận bão lớn Dù đêm qua trời quang mây tạnh mấy luông trao cải Ông chăm bẩm cũng héo trụ Dập nát như bị trâu cãi Trời đất ơi nô pha của tao Ông hay la lên Dòng đầy xót xa Sự quấy phá ngày càng leo thang Có đêm Ông hay đang ngồi ăn cơm Thì thấy dưới nền đất, đất, hàng trăm con trắng ảo ảnh trường qua trường lại, làm ông sợ đến mức quăng luôn cả chén cơm mà leo tọt lên trên vườn tre. Từ mùa lạnh, thì bị ma mặt thẹo dí cho chạy vòng vòng quanh xóm, thân hình mờ ảo của cậu suýt chút nữa thì tan biến chỉ khoảng sợ. Ông Hê Lúa thật sự sợ rồi. Đây không phải là cái kiểu ma mà ông có thể dùng cái logic thực dụng của mình để giải thích được nữa. Đây là ma thứ thiệt, ma dữ... Một thứ quyền năng hắc ám Đang muốn đẩy ông ra khỏi chính ngôi nhà của mình Không được rồi tư ơi <cười> Ông hai ngồi bó gối trên giường Thì thầm với con ma Đang lơ lửng cây bên Cưa cây đà này Tao với mày không bị nó bẻ cổ Thì cũng bị chết vì sợ Phải làm cái gì đó mới được mày ơi Tư buồn rạch Sau mấy đêm bị rượt chạy bắn sống bắn chết Giờ đây cũng căm phận lắm Dù sợ, nhưng nhà tài trợ đồ cúng của cậu đang gặp nguy Cậu không thể khoanh tay đứng nhìn Dạ, yeah. phải đó ông Tụi mình phải phản công thôi Vậy là một cuộc họp chiến lược cấp cao Giữa một ông già miệt trường Và một con ma được diễn ra Sau một hồi giấc ốc suy nghĩ Ông hai với kiến thức chống ma quỷ tích lũy được Qua lời đồn đại của bà con trong xóm Quyết định tung ra dụ khí đầu tiên Tỏi Ông tuyên bố một cách đinh thép Mà quỷ nào cũng sợ tỏi Mai tao với mày Sẽ biến cái nhà này Thành một cái pháo đài tỏi Sáng hôm sau Ông hai lúa đạp chiếc xe đạp cà tàn ra chầu quyện Gồm hết mớ tỏi của mấy bà hàng sáng Ông mua nhiều đến nổi Người ta tưởng ông mua về để mở giữa bắn tỏi về đến nhà Ông và Tư bắt đầu chiến dịch. Tội quá, ông hai lấy chỉ sâu từng củ tỏi thanh những chuỗi dài. Ông treo tỏi khắp nơi. Trước cửa chính, ông treo một chùm to y như cái nôm cá. Trên cửa sổ, mỗi bên một chuỗi. Trong nhà, từ xa nhà, cục kèo, cho đến chân giường, chân bàn, chỗ nào cũng lũng lãng tỏi. Căn nhà lát đơn sơ của ông giờ đây nồng nặt một mùi tỏi hăng hắc. Nhìn từ xa, không khác gì một cái miếu thờ thần tỏi. Tư Bù Lạch cũng hăng hái giúp. Cậu bay lượng khắp nhà, dùng năng lượng âm yếu ớt của mình để đưa máy chùm tỏi lên cao trong hai cột. Cả người và ma hợp tác một cách ăn ý, quyết tâm biến căn nhà thành một dùng bất khả xâm phạm. Đêm đó, ma mặt thẹo lại lượn lượn tiến tới. Vừa tới đầu sân, hắn đã cường lại. Cái mũi ma của hắn kịch kịch liên tục. Một mùi hương nồng nặng khó chịu sộc thẳng vào linh hồn của hắn. Cái gì vậy trời Hắn câu mày, hắn gầm lên một tiếng đầy tức giận Dùng quán khí mạnh mẽ của mình đẩy tung cánh cửa Mấy chùm tội bay loạn xa Tưởng mấy cụ tội tép riêu này mà cản được tao ha! Mày nghe mấy bà ở trong xóm đồn phải không? Xài bé, ma quỷ, không sợ tội <cười> Má mặt thẹo cười khẩy trôi lướt vào nhà Ông hãy lúa và tư bù lạch trốn dưới gặp giường Nhìn thấy cảnh đó mà lòng trùng xuống Kế hoạch A đã phá sản Phải chuyển sang kế hoạch B Ông thì thật Nó không sợ tội từ ơi Giờ phải chơi tới thứ gì mạnh hơn mới được mày ơi Ủa Có con ma nào sợ tội đâu ông Nhìn qua tư bù lệch Ông Hay mới biết mình bị hố rồi Ông nhớ lại 37 hàng xóm mỗi lần cúng kiến Hay mở băng kinh Phật Tiếng kinh kệ Ê A Có thể thanh tẩy tạ khí Xua đuổi ma quỷ Nhưng nhà ông làm gì có cái máy cassette chứ Bỗng dưng mắt ông Hay sáng lên Ông nhớ ra một vũ khí Nó còn lợi hại hơn cả cái máy cassette Đó là cái dàn loa kẹo kéo Mà hồi tết ông mượn của thằng cháu Ở dưới quyện lên hát karaoke Sáng hôm sau Ông lại đạp xe đi lần này là xuống nhà thằng cháu ông năng nỉ ủy ô một hồi cuối cùng cũng chở được cái cổ máy âm thanh về. Giàn loa nấp bự chạp bá có cả đèn chấp nháy đủ màu, trong còn hiện đại hơn cả cái tivi của ông gấp tỷ lần. Ông hai hi hục kéo dàn loa ra giữa nhà. Ông không có băng kinh phật, cho nên ông chạy qua nhà bà bảy để mượn cái điện thoại kết nối vô cái loa này. Đêm đó khi ma mặt thẹo vừa xuất hiện ngoài sân. Ông hai lúa liền nhấn nút play, một âm thanh kinh thiên động địa giang lên. Cái tiếng tụng kinh, nó không hề du dương thanh tịnh. Qua cái loa kẹo kéo dỡm, tiếng của nó bị béo, rè, lúc to, lúc nhỏ. Thêm vào đó, ông hai còn dặn âm lượng lên tới mức tối đa. Cái tiếng bass đập thình thịt, làm nền đất nền cũng phải trùng lệnh. Đèn chấp nháy trên loa thì quay cuồng. Chiếu ra những luồng sáng xanh đỏ, tím vàng Biến căn nhà lá thành một cái vũ trường tâm linh Mà mật thiệu đang hụt hổ định xong vô Nghe thứ âm thanh tra tấn này thì cường lại Cái quán khí của hắn Bị cái thứ âm thanh hỗn tạp này Làm cho nhiễu loạn cái, cái gì vậy à... Hắn ôm đầu gặp lên đầu đớn Ông hai lúa và tư nấp sau cánh cửa Hí hứng nhìn cảnh tượng đó Ông hai đắc ý nhìn thằng tư cười và nói <cười> Vũ khí công nghệ cao có khác ha Mạnh hơn tỏi nhiều hả mày <cười> Má Mà mặt Thẹo cố chịu đựng Nhưng thứ âm thanh kia cứ dội thẳng vào linh hồn hắn Hắn luộc lại Gầm lên một tiếng cuối cùng đầy căm phẫn Rồi biến mất vào trong bóng đêm Chiến thắng Lần đầu tiên liên minh giữa người và ma Đẩy lùi được kẻ thù Nhưng niềm vui không kéo dài được bao lâu Mấy đêm sau hắn quay lại Lần này hắn đã có sự chuẩn bị Hắn không xông vào nhà nữa Mà đứng từ xa Dùng quán ký của mình để phá phách Hắn đập cây cối ngã rạp Làm mái nhà bay tứ tung Dạng loa kẹo kéo Chỉ có tác dụng ở cự ly gần Ông hai lúa nhận ra Đây chỉ là giải pháp tạm thời Không thể nào đêm nào cũng mở vũ trường kinh Phật được Hàng xóm người ta chửi cho thúi đầu Ông hai ngồi bệnh xuống đất thở dài Hai hạt cắt rồi từ ơi. tội nó không sợ. loa thì nó né. giờ phải làm sao đây mày? Từ cũng uống rượu công kém, bỗng dừng cậu nhớ lại một chuyện. hồi ma mặt theo còn sống, có lần tôi đi ngang qua nhà hắn, nghe tiếng chửi của một người đàn bà, rồi thấy hắn, một tay dân hộ khét tiếng chạy ra khỏi nhà, mặt mày tái mét, từ nỗi lớn. Ông hay hình như Con biết được điểm yếu của nó rồi <cười> Điểm yếu gì Điểm yếu gì Mày làm ơn mày tháo cái bông gòn ra khỏi tay đi Mày la muốn lũng các bạn nhỉ tao luôn hà À Con quên Hồi còn sống Hình như cô ma mặt theo này Nó sợ vợ lắm ông ơi <cười> Ông hai nghe xong mắt trần trột Rồi từ từ trên gương mặt khắc cổ của ông Một nụ cười giang xảo đầy mưa mô hiện ra Một kế hoạch tháo bạo Một giới kịch có một công hài Bắt đầu được hình thành trong cái đầu đầy sỏi của ông Ông nhìn tư tự hào Mày đúng là quý nhân của tao Lần này tụi mình không chỉ đuổi nó đi Tụi mình sẽ cho nó một bài học Mà tới mấy kiếp sau nó cũng không dám quên à, Nói rồi ông đứng dậy đi thẳng ra cửa mày ở nhà canh chừng, tao đi tìm Diễn Viên. Từ ngơ ngác nhìn theo bóng ông hai đang quốc dần trong đêm. Lúc sau ông hai về. giờ ông hai lăn xăng chạy ra chạy vô, mặt mày đăm chiêu như một vị tướng sắp ra trận. Sân khấu cho vở kịch có một không hai đã được dựng lên ngay giữa sân. Đó là một sự kết hợp kỳ lạ giữa trang nghiêm và lầy lội. Một cái bàn tre được phủ tấm vải đỏ mượn tạm từ đình làng. Trên bàn, tái dị lưu hương, ông hai chừng nguyên cái đầu đất cũ, cắm đầy nhang cháy nghi ngút. Hai bên là hai cái đèn cày leo rết, cắm trên hai cái dựa xiêm. Từ lơ lửng trên không, lông giả bồn trồn không kém. Cậu bay qua bay lại, thỉnh thoảng lại xa xuống hỏi ông hai. Ông ơi, bà tới chưa? Sắp rồi. Mày cứ bình tĩnh. Kịch bản tao với bà bản kỹ lắm rồi. Đêm nay, thằng trời đánh đó chỉ có nước khóc thục Tao còn điều tra được tên con ma đó nữa nghe mày. <cười> diễn viên mà ông Hai nhắc tới không ai khác chính là bà Sáu Phán, một nhân vật có tiếng ở trong xóm, không phải vì tài năng gì ghê gớm, mà là vì cái tài phán đau trật đó và một niềm đam mê diễn xuất vô bờ bến nghe ông hai trình bày kế hoạch lên đồng giỡn để đuổi ma, bà Sáu khoái chí nhận lời ngay. Với bà, đây không chỉ là giúp hàng xóm, mà còn là một cơ hội để thể hiện tài năng nghệ thuật bị chôn vùi mấy chục năm qua. Đúng giờ hẹn, một bốn người tù lù xuất hiện ở ngay đầu hẻm. Bà Sáu phán đến, bà không đi một mình, trên tay còn xách theo một cái giỏ đệm đựng đầy đạo cụ. Bà mặc một bộ đồ bà ba màu bông chanh, tóc búi cao, Mặt mày trang điểm đậm lè, đôi môi tu xôn đòi chót, nhìn nó còn quái hơn là cả con ma thiệt nữa. Bà Sáu cất giọng sang sảng. Sao rồi hai, sân khấu sẵn sàng chưa? Tôi tới rồi đây nè. Sẵn sàng hết rồi đó, Sáu. Chị coi lại kịch bản lần cuối đi. Nhớ là phải chửi cho nó không góc đầu lên được luôn nha chị. Chú mày cứ yên tâm, cái màn dạy chồng này hả là sở trường của tôi. Hồi đó nghe ông Sáu nhà tôi mà ổng đi nhậu về trái hả? Là tôi chửi từ đầu trên sớm dưới Còn chó con mèo hả cũng im re Không dám kêu không dám sủa tiếng. này chỉ là một thằng ma giang hồ thôi mà ơi, Nhầm nhó gì Để tôi xử cho ha. Nói rồi bà lôi từ trong cái vỏ ra Một cái áo khoác cũ, Một cây chổi lông gà Và một cái chai nhựa rỗng Bà giải thích Cái này là áo cung sáo nhà tôi chứ Lấy hơi cho nó nhập dai Cái chổi này để tôi ra rượt nó Còn cái chai này thì à, đấy à. À, Chừng nào tôi khắc nước cây tôi lấy tôi uống <cười> Ông hai và Tư nhìn nhau Không biết nên cười hay là nên khóc Đúng lúc đó Một luồng gió lạnh buốt bất tình linh thổi qua Làm hai ngọn đèn cậy trên bàn tắt ngấm Không khí đang hài hước Bỗng dưng trùng xuống Hắn đến rồi từ trong bóng tối Hắn thù lù hiện ra Khoáng khí tỏa ra từ hắn nồng nặng làm mấy con côn trùng đang kêu trên trị cũng phải im bặt. Hắn nhìn cái sân khấu kỳ quặc trước mặt, rồi nhếch mép cười khẩy để lộ hàm răng đen sì. Hừ, tôi bay lại bay trò gì nữa đây? Tỏi với lò kẹo kéo không ăn thua gì. Giờ chuyển qua cung kiến hả? Ông hai nuối nước bọt, tim đập thình thịch. Ông ra hiệu cho bà sáu. Bắt đầu diễn kịch Bà Sáu hít một hơi thật sâu Hai mắt ngắm nghiền Bỗng dừng bà giật giật điên hội Người lắc lư qua lại như bị điên giật Bà ú ớ mấy tiếng công trả lời Rồi đột nhiên bà mở mắt ra Ánh mắt của bà Sáu đã hoàn toàn thay đổi Nó không còn là ánh mắt lanh lợi của bà Sáu Mà là một ánh mắt sắc như dao Đầy quyền quy và giận dữ Bà đập mạnh tay xuống bàn là lớn Giọng ba bỗng dưng khạt đi, đánh lại, nghe đầy xa lạ <cười> Mảnh hổ, thằng trong trời đánh Ông đi đâu mà giờ này mới lôi mặt ra Hắn đang dên mặt lên, nghe tiếng la thì giật bắn mình Cái giọng dịu đó, cái tên từ lâu không ai gọi hắn Là một nỗi ám ảnh kinh hoàng, đã theo hắn từ lúc còn sống cho đến khi thạch ma hắn sững người đôi mắt đỏ ngầu trợn tròn nhìn chăm chăm vào bà sáu bà bà là vợ ông chứ ai mà hỏi dội lắm ông theo con nhỏ nào hả mà mặt đèo trung lên nỗi sợ vợ một nỗi sợ đã ăn sâu vào tận xương tủy, vào tận linh hồn bỗng dưng trỗi dậy mạnh mẽ hắn không hề nghi ngờ với hắn Chỉ có vợ hắn mới dám gọi thẳng tên cuốn cơm của hắn Và chửi hắn một cách quay phong như vậy thôi Hắn lắp bắp Cái khí thế giang hồ bay đi đâu mất tiền Hả? Mình Mình ơi Sao Sao mình lại ở đây Tôi không ở đây thì ở đâu Người ta cho bốn xác để tôi xuất hôn đây Thì ra lâu nay Thờ cúng mà ông không thèm ở nhà giờ hắn chống nạnh Đi vòng quanh cái bàn Cái dỗi lông gà chỉ thắng vào mặt ma mặt theo Tôi nghe người ta nói là Ông ở dưới này quậy làng quậy sớm Đi giành đất của người ta Còn ăn hiếp mấy con mà mới nữa Ông giỏi quá ha Hồi còn sống thì cơ bạc chê à, Chết rồi cũng không chừa cái thối giang hồ nữa Bây giờ ông muốn tôi văn cổ ông hay gì uhm. Hắn sợ xanh mặt Hắn lùi lại Xua tay ly li Đâu Đâu có đâu mình Tôi Tôi chỉ đi dạo thôi Ai đồ bẫy bà vậy trời Ông giao cái kiểu gì Mà làm người ta sợ mất ăn mất ngủ còn đòi lấy nhà Lấy vàng của người ta là sao Tiền vàng tôi đốt cho ông đâu Ông bao con nào nói mau Mang kịch của bà Sáu Đã đạt đến đỉnh cao của nghệ thuật Diễn như không chuyện bà lôi hết những tội lỗi trời ơi đất hỡi của ông chồng ca mà chửi. Từ chuyện giấu quỷ đen, đi nhậu về khuya, cho đến chuyện liếc gái ngoài đường, mỗi lời chửi của bà như một mũi dao đâm thẳng vào nỗi sợ hãi của hắn. Hai lũ đứng bên cạnh, tay cầm quạt mo quạt đi lịa vào đóng nhang, cho khối bài nghi ngút, tạo thêm hiệu ứng tâm linh. Từ thì cũng không chịu thua, nó dùng hết sức bình sinh, làm cho mấy tàu đá chuối trung lên bực bực, nghe như có cả một binh đoàn ma quỷ đang yểm trợ cho tránh cung đường đường, mà mặt thẹo hoàn toàn sụp đổ, hắn quỳ thầm xuống đất, chấp tay giải ly lìa. Tôi là em mình, tôi biết lỗi rồi, mình tha cho tôi lần này đi, tôi không dám nữa đâu, tôi về, tôi nghe kinh sám hối liền, mình ơi. <cười> Vợ hắn hư lệnh một tiếng, đi tới đi lui trước mặt hắn, ra vẽ suy nghĩ. Bà Sáu liếc mắt qua ông hai, nháy một cái đầy ẩn ý. Ông làm người ta thiệt hai mấy ngày nay, phải có bồi thường Có vàng bạc châu báo gì trong người, móc hết ra. Coi như là tiền bồi thường tổn thất tinh thần cho gia chủ người ta. Hắn nghe vậy, không dám cãi nữa lời. Rung chạy, lôi từ trong người ra mấy món đồ lấp lánh mờ ảo một cái nhẫn ma, một sợi dây chuyện ma và cả mấy đồng tiền xu cõi âm, hắn đặt hết xuống đất rồi ngước lên nhìn vợ với ánh mắt dằn xình. Được rồi, biến về nhà nghe kinh đi. Láng giảng nữa tôi mời thầy yếm là hết đầu thai luôn đó. Đi lại Dạ, em về liền, em về liền. <cười> hắn mừng như bắt được vàng. Hắn đứng dậy, không dám ngoái đầu nhìn lại, lướt một cái biến mất trong mặt đêm, để lại một quán khí đầy sợ hãi. Vậy là trận chiến đã kết thúc. Kẻ thù đã bị đánh bại với một vũ khí không ai ngờ tới. Ông Hệ Lúa và bà Sáu nhìn nhau, rồi cả hai cùng phá lên cười. Tư cũng bay ra cười khúc khích. Đêm đó, ở xóm này lại có thêm một giai thoại mới, về một con ma giang hồ khét tiếng bị vợ hiện về dạy cho một bài học. Mấy tuần sau, cuộc sống của ông Hai đã trở nên bình yên Nhưng không còn cô đơn như trước Liên minh bất đắc dĩ giữa ông và Tư Giờ đây đã trở thành một tình bạn tri kỷ Một tình bạn kỳ lạ giữa hai cõi âm dương Mầm cúng của ông Hai giờ đây đã tươm tất hơn rất nhiều Không còn là mì gói sống hay nước lã nữa Chiều chiều người ta lại thấy ông Hai Dọn ra một mâm cúng nhỏ nhưng đầy đủ Có khi là dễ thịt kho hột dịch thơm phức Có khi là tô canh chua cá lóc nóng hổi Ông nói là cúng cho bà vợ quá cố Nhưng cả xóm ai cũng biết Bà hai mất vào tháng chặt Thỉnh thoảng Bà bảy hàng xóm đi ngang qua Lại thấy ông hai lúa ngồi một mình ngoài hiên Tay cầm ly trà Miệng nói chuyện trôn trả Ê Tư Mày thấy con gà mái mơ nhà tao chưa Nó sắp đẻ rồi đó Bữa nào tao luộc Tao cúng cho mày ăn nha <cười> gì Số đề hả? Thôi dẹp đi. Bữa mày cho con số 79 tao đánh lộn thành 97. Cặc lặc. Nghĩ chơi. Không chơi nữa, tốn tiền quá. <cười> mày nói cũng phải. Thôi, uống trà đi. Trà đá có đường đàng hoàng đó nghe mày. Bà bảy bắt đầu chép miệng. <cười> Tội nghiệp ông hai quá sống mình riết rồi lắm cẩm, cứ ngồi nói chuyện mình hoài luôn. Bà đâu biết rằng ông hài không hề cô đơn. Đối diện ông, lơ lư lửng trên không là một bóng ma mờ ảo đang cười te te. Từ giờ đây không còn đối khác không còn bị ai bắt nạt. Cậu đã có một người bạn, một nhà tài trợ và một gia đình ở cõi trần. Cái không khí yên ả của buổi chiều miệt vườn. Tiếng cười giòn giả của một người và một ma Hòa quyện vào nhau gian dọng cấp xóm này Nó viết nên một câu chuyện kỳ lạ Nhưng ấm áp vô cùng Và câu chuyện của chúng ta Đến đây là kết thúc rồi Xin cảm ơn quý vị khán giả Đã nhìn chút thời gian Để lắng nghe câu chuyện ngày hôm nay <cười> Quý vị Bởi vì người ta nói Cái gì ta Uh, súng đàn ông Súng đạn không sợ mà sợ tiếng chửi đàn bà Thì <cười> ghê thiệt Tao nói ma quỷ còn phải sợ Hên quá À Quý vị Cầu cứu Cứu tôi Có một cái câu hỏi này nè Là Cái bạn đó bạn hỏi Là Mấy người hồi xưa đó Hay nói là cái võng hay là mấy cái ghế trong nhà. Không có ai ngồi. Mà tự nhiên nó cứ đung đưa đung đưa. Là có người âm về chơi. Phải không quý vị? Ê, tự nhiên nha. Thấy đần rỡ nghe. Ai biết chuyện này? Trả lời giúp dùm tôi nghe. Rồi. Xin chào. Dạ. Hẹn gặp lại.